Thượng vô kỵ giật mình kêu lên. Mang ta đi, mang ta đi. Trong sơn cốt. Thượng vô kỵ ôm sát thượng đại sơn, bi thương hét Nhị đệ. Trong sơn cốt đứng nhiều đệ tử, ai nấy sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại Hà Tôm, là Đại Hà Tôm. Đây là vết kiếm của Đại Hà Tôm. Đúng rồi, là Đại Hà Tôm. Đây là vết kiếm của Phùng Thái Nhiên. Còn có kiểu chết của sư thúc chính là Diêm Xuyên ra tay, là hắn. Xung quanh có đệ tử ngoại tôn vây đến xem, xa xa nhìn chiến trường. Tin tức lặng lẽ thuyền ra. Nhưng Thượng Vô Kỵ không tin, bởi vì lúc trước là Diêm Xuyên ngồi uống rượu cùng gã, sao có thể giết Thượng Đại Sơn được? Sao có thể? Âm âm âm! Trong đống đá vụn phát ra tiếng khe khẽ. Thượng vô kỵ biến sắc mặt nói. a Thượng vô kỵ quát. Xua mọi người đi, xua người đi hết. Tôn lệnh. Đám đệ tử nhanh chóng xua đuổi đám người đứng xem. Thượng vô kỵ vương tay hứt lên, đá vụn bay tứ tung, lộ ra thân hình đẫm máu bầy nhầy bên dưới. Thượng Vô Kỵ lập tức nhận ra ngay kêu lên Thượng Nơn Kem Kem Toàn thân có mười mấy cái lỗ máu Nhưng không có vết thương trí mệnh Máu sắc chảy cặn Hấp hối Vèo Thượng Vô Kỵ phất tay áo cuốn lấy Thượng Nơn Lại ôm sát Thượng Đại Sơn bay lên trời Thượng Vô Kỵ mau chóng trở lại Thượng U Điện Thượng vô kỵ cho nhi tử nuốt đen dược giúp đỡ gã mau chóng hồi phục. Thượng nơ chậm rãi tỉnh lại. Thượng nơ thốn khổ nói. Phụ thân, lão thất phu thành chủ trịnh hồn, lão thất phu đó. Thượng vô kỵ lạnh lùng nói. Cái gì? Có ý gì? Thượng nơ kể ra chuyện mình đã thấy. Thượng vô kỵ căm hận nói. Trung U Tôm. Hạ U Tôm. Thật ác độc, lòng bọn chúng thật quá độc ác. Thượng Nơn Bi Thương nói. Sau khi nhị thuốc bị trọng thương có nói là rất hận, rất hận. Thượng Vô Kỵ nhìn sát Thượng Đại Sơn, Bi Thương hú lên. Nhị đệ. Vô ưu điện. Thành chủ trịnh hồng sắc mặt khó xem nói. Thượng Đại Sơn đã chết. Tôn chủ Hạ U Tôn trầm giọng nói. Đúng vậy. Đệ tử của Tôn ta chính mắt nhìn thấy là thủ đoạn của Đại Hà Tôn, là Diêm Xuyên giết chết Thượng Đại Sơn. Thành chủ Trịnh Hồng khẽ thở dài nói. Người cứ thế đã chết. Ai? Tôn chủ Hạ U Tôn lạnh lùng nói. Ta phái người đi đến gần Diêm Vương Điện trông thấy Phùng Thái Nhiên, Phùng Thiên Vũ. Lần này không sai được đại hạ công từ khi nào học được ám sát. Thành chủ trịnh hồn biểu tình phức tạp hỏi. Nhưng tại sao thượng vô kỵ vẫn không tìm cơ ta bàn bạc? Tôn chủ hạ u công khẽ thở dài nói. Có lẽ vì sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh khiến lòng hắn tức giận, muốn tự mình giải quyết. Thành chủ trịnh hồn khẽ thở dài nói. Ai chắc? Chuyện sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh đúng là ta làm hơi quá. Mặc kệ thế nào thù phong yêu sơn mạch chúng ta đồng khí liên chi. Để đề phòng vạn nhất từ trong tôn mỗi người đều ra một số thần cảnh khi đó giúp đỡ thượng vô kỵ đi. Tôn chủ hạ u tôn gật đầu, nói. Chỉ có thể như vậy. Tôn chủ hạ u tôn lại hỏi. Ta có cần đi an ủi thượng vô kỵ không? Thành chủ trịnh hồng lắc đầu, nói Không cần, hắn không tìm chúng ta thì tại sao chúng ta phải đi tìm hắn? Yên tâm, đợi khi cần thiết thì chúng ta sẽ giúp đỡ. Diêm vương điện Mục giả vương, phùng thái nhiên, diêm xuyên ngồi trên ghế đá. Mục giả vương cười nói Thượng U-Tông còn lại ba thần cảnh đều đến vô ưu thành rồi. Diêm Xuyên cười nói. Chắc chắn Trịnh Hồng sẽ cho rằng mục tiêu của họ là ta. Phùng Thái Nhiên cười nói. Ta cũng nghĩ vậy, ha ha ha. Diêm Xuyên hỏi. Trung U-Tông, Hạ U-Tông thế nào? Phùng Thái Nhiên nói. Trung U-Tông có ba thần cảnh đến. Hạ U Tông có hai người. Diêm Xuyên cười nói. Bước thứ ba tử cường đã thành công. Thượng Vô Kỵ đã bị cơn tức mấy tháng nay làm đầu óc mù mờ chờ xem kịch đi. Mục giả vương cười khổ nói. Kế hoạch này của ngươi cũng quá ác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 129 kế thành thượng. Giờ, y, e, mân, xuyên cười hỏi, không có kế này, ngươi cho rằng chúng ta có thể cứng đối cứng cùng phong yêu sơn mạch sao? Một giả vương gật đầu, nói, mặc dù số người cách biệt không lớn nhưng không có kế này thì khi đó rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Diêm xuyên cười nói, vậy là được rồi, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi không tốt sao? Chỉ có kẻ lỗ mạng mới đi liều chết. Một giả vương gật đầu, nói U, V, K, -w, w, M Yên tâm ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Phùng thái nhiên cũng lên tiếng. Trận pháp trong thành tùy thời khởi động. Diêm xuyên trầm giọng nói Lại chờ đi, đợi bọn họ đánh nhau rồi mới mở ra trận pháp. Diêm Xuyên kêu một tiếng. Lưu cẩn. Có lão nô Diêm Xuyên trầm giọng nói. Có thể thông báo cho đệ nhất quân đoàn khiến hoát quan ba vây tiểu trữ chỗ trú của ba đại tôn môn. Đừng nương tay. Giết cho ta. Tôn lệnh. Diêm Xuyên nhìn hướng Phùng Thái Nhiên, nói. Phùng Thiên Vũ. Cao Bức Phàm Mạc vô hối. Đoạn tam thuộc đi hỗ trợ hoác quan. Đối phó ba thần cảnh mới vào vô ưu thành. Chủ yếu vây khốn là chính. Phùng Thái Nhiên gật đầu, chắc chắn nói. Yên tâm ta sẽ dặn dò. Diêm xuyên nhìn trời, mỉm cười nói. Nếu ta không đoán sai thì trận đánh cuối cùng đại khái vào tối nay khi trăng lên. Vô ưu thành. Đêm nay có lẽ vì thời tiết nên vô ưu thành lạnh rất nhiều Sương khó nhiều hơn bình thường một chút Rất ít nhưng nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra Trước diêm vương điện, diêm xuyên nâng chén ngắm trăng Diêm xuyên ngồi ở ghế đá trên quảng trường trước điện Nhìn xuống cả thành phụ áo choàn ánh trăng Lưu cẩn cung kính đứng sau lưng diêm xuyên Em lặng không nói một lời Miêu Miu nằm cách không xa Nghi hoặc nhìn Diêm Xuyên Lại nhìn vầm trăng Hình như đoán ra điều gì Tử tử rót ly rượu cho Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhẹ giọng nói Tối nay nàng không cần cùng ta Tử tử lắc đầu nói Không được tối nay ra việc lớn như vậy Ta phải ở bên cạnh ngươi A Tử tử lo lắng nói Ngươi hai lần chảy đầu cho ta Dù trời phạt bị miêu miêu quát đi Nhưng ta vẫn rất lo Có lẽ sẽ có tai nạn gì Dán xuống người ngươi Diêm xuyên cười nói Ta nói rồi Không có việc gì Ta hồng phúc tề thiên Tử tử cắn môi nói Vậy hãy để ta bên ngươi Đến trời sáng Diêm xuyên cười gật đầu Nói Được rồi Thượng U Điện Thượng Vô Kỵ nhìn ba người đàn ông trước mặt mình. Thượng Vô Kỵ lạnh lùng nói Ba vị sư đệ, Thượng Đại Sơn tuyệt đối không thể chết vô ức. Tiểu nhân Trịnh Hồng đó vì tiêu diệt Thượng U, tôm ta mà không từ thủ đoạn, ám sát Thượng Đại Sơn. Thù này không báo, không báo, không đội trời chung, Người này không chết Thượng U, Tôn ta vĩnh viễn không yên bình. Ba người trầm giọng nói Chữ muôn, ngươi nói đi, làm thế nào? Thượng vô kỵ lạnh lùng nói Ừ, hắn giết Thượng Đại Sơn thì chúng ta giết Trịnh Hồng lại Hắn giá họa cho Đại Hà Tôn cho rằng chúng ta không hay biết chắc chắn sẽ không về phòng chúng ta Hắn là đỉnh thần cảnh thì sao? Bốn chúng ta cùng ra tay khiến hắn nháy mắt chết bất đắc kỳ tử Ba người hơi ngạc nhiên hỏi Ám sát Trịnh Hồng Thượng Vô Kỵ lạnh lùng nói Đúng vậy Trịnh Hồng phải chết Ngụy quân tử này chết thì mối thù của Thượng Đại Sơn cũng trả nguy cơ của Thượng U Tôn ta tiêu trừ Như thế nào Các ngươi không dám sao Ba người nghiêm túc nói Chưởng môn giết ai thì chúng ta giết kẻ đó Thượng Vô Kỵ lạnh lùng nói Được bây giờ cùng ta đi vô ưu điện ám sát Trịnh Hồng Tôn lệnh Vô ưu điện Thành chủ Trịnh Hồng, Tông chủ Hạ U, Tông và Nam Khuôn Mặt mới đang cùng nhau đối diện một giả vương Thành chủ Trịnh Hồng khẽ thở dài nói Chuyện Thượng Đại Sơn chắc ngươi cũng có nghe nói. Một giả vương trầm giọng nói. Đúng vậy. Không ngờ Đại Hà Tôn làm chuyện đê tiện như vậy, nhưng Phong yêu Sơn mạch các ngươi quan hệ cũng thân quá. Thành chủ trịnh hồn miễn cười nói. “A! Một giả vương cười nói. Bên này hai tôn các ngươi rút ra nam thần cảnh và vô ưu thành không phải là vì hỗ trợ thượng vô kỵ sao? Các vị thật là vất vả. Người trong điện nhìn nhau, gật đầu mỉm cười. Thành chủ trịnh hồng trầm giọng nói. Đúng vậy. Thượng ưu, tôn và đại hà Tông có mối thù, chúng ta không thể đứng ngoài nhìn. Tương tự là tôn cuối trong vô ưu thành. Ngự yêu tôn của ngươi cũng không thể đứng xem Một giả vương biến sắc mặt nói Ngự yêu tôn của ta Đúng vậy Trong điện, hai tôn chủ uy hiếp dụ dỗ một giả vương một giả vương khẽ thở dài nói Được rồi ta sẽ hết sức Âm âm Bên ngoài vô ưu điện bỗng vang tiếng nổ chấn trời Một giả vương biến sắc mặt nói Đây là trận pháp của ngự yêu tôn ta Có người xông vào Mọi người nét mặt xa sầm cùng nhau lao ra khỏi đại điện Vèo vèo vèo Không xa cùng phong gào thét Vô số mây mù xoay quanh chính giữa Mây mù càng tụ càng nhiều Thành chủ trịnh hồng mặt nở cười nói Là đám thượng vô kịa Thượng vô kỵ bị đại trận mây mù vây khốn nhìn thấy đám người đứng trước vô ưu điện. Âm âm. Mây mù bỗng tăng dày gấp mấy lần, chết mắt ngăn cách tầm mắt của mọi người. Tôn chủ hạ u, tôn cười nói. Ha ha ha ha. Thượng vô kỵ rốt cuộc tìm chúng ta nói chuyện. Thành chủ trịnh hồn cũng cười nói. Đúng vậy. Nếu hắn đã chịu nói thì mọi việc dễ tính. Tông chủ hạ U, Tông đắc ý nói. Đúng rồi, bây giờ bốn Tông chúng ta liên hợp lại, dù là lúc Đại Hà Tông ở đỉnh cao cũng bị hủy diệt ngay. Thành chủ trịnh hồn cười nói. Mục giả vương, ngươi rút lại trận pháp đi, để bọn họ ra. Mục giả vương gập đầu, nói. Ô, VGF, wow, wow. M. Một giả vương nhất chân đi vào khu vực khói trắng. Thành chủ Trịnh Hồng, Tôn chủ hạ U, Tôn tổng cộng 7 thần cảnh chậm rãi vây quanh. Trong trạng mây mù, một thần cảnh biểu tình cực kỳ khó xem. Có chuyện gì? Chưởng môn tại sao nhiều người như vậy? Không phải chỉ có một mình Trịnh Hồng sao? Lại một thần cảnh sốt ruột nói. Làm sao đây? Làm sao ám sát Trịnh Hồng? Bảy thần cảnh. Không, cộng với một giả vương là tám người, là gấp hai lần chúng ta. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thượng vô kỵ mắt đỏ rực, bản thân không thể bình tĩnh lại kêu hai người kia yên lặng. Vèo. Mục giả vương đạt bước đi vào. Kem kem. Kem kem. Mọi người rút kiếm định ra tay. Thượng vô kỵ quát. Chờ đã. Thượng vô kỵ quát kêu mọi người ngưng lại, nhìn hướng mục giả vương. Thượng vô kỵ lạnh giọng hỏi. Mục giả vương. Ngươi cũng ở đây. Trận pháp này là của ngự yêu tông ngươi sao? Một giả vương sắc mặt khó xem nói. Thượng Huynh, ai, mới rồi cũng nhờ ta dùng trận pháp ngăn cản các ngươi, nếu không thì bây giờ các ngươi đã. Thượng Vô Kỵ biến sắc mặt nói. Cái gì? Mới rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Thật ra Trịnh Hồng đã đoán được tối nay các ngươi định ám sát hắn. Cho nên kêu thần cảnh của Trung U tôm. Hạ U công đến. Ở vô ưu điện bày đại trạng phục sát. Chỉ cần các ngươi đi vào thì. Một giả vương không nói tiếp nhưng tới đây đủ nói lên tất cả. Thượng vô kỵ cam hạng nói. Tiểu nhân âm hiểm trịnh hồng, đồ tiểu nhân hiểm độc, hắn muốn một lưới bắt hết thượng U công ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 130 kế thành hạ. M. Ân thần cảnh khác lo lắng nói. Tại sao họ làm như vậy? Một giả vương khẽ thở dài nói. Ta cũng không biết nhưng ta phải phối hợp tấn công đại Hà Tôn. Ta thấy vô ưu điện sát khí nặng nề, đoán là có nguy hiểm nên trước tiên báo cho thượng huynh hy vọng người đừng trát. Thượng Vô Kỵ chân thành nói. Sẽ không, nhờ ơn ngươi Thượng Vô Kỵ ta khắc ghi trong tim. Thượng Vô Kỵ nhanh chóng tự điều chỉnh suy nghĩ. Ta hiểu rồi Trịnh Hồng phát hiện con ta không chết có lẽ đoán được ngọn nguồn. Ba U Tông đã thành thù. Hắn muốn dồn chúng ta vào đường chết. Xong xuôi khiến ngự yêu tôn phối hợp hủy diệt Đại Hà Tôn, Rất giống với kế hoạch lúc trước Chỉ hơi thay đổi một chút Ba thần cảnh hốt hoảng hỏi À! Chăm! Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Thượng vô kỵ nhìn mục giả vương Nói Mục giả vương đa tại nhắc nhở Làm phiền thu lại trận pháp đi Mục giả vương nói Ta đi ra ngoài trước Rút trận này hơi rắc rối Đại khái phải chờ một lát. Thượng vô kỵ lần thứ hai trịnh trọng nói. U, V, K, W, W, M. Đa tạ. Một giả vương cất bước rời đi. Trong trạng chỉ còn lại bốn sư huynh đệ. Chưởng môn. Mặt thượng vô kỵ lón ti độc ác. Cở nửa chén trà. Một giả vương bấm pháp quyết. Đại trạng mây mù rút cho ta. Đại trận mây mù giam giữ bốn thần cảnh bỗng nổi gió to thổi bốn phương tám hướng. Âm. Um. Đại trận chết mắt rút đi. Ha ha ha ha. Thượng huynh, lâu không gặp. Bảy thần cảnh cười đi hướng đại trận tán mây mù. Chết cho ta. Giết. Âm. Um. Để mạng lại. Trong hoàn cảnh mông lung mây mù tán đi, bỗng có bốn kiếm quan to lớn đâm tới. Thần cảnh dốc sức một kích, một kích trút xuống lòng quyết chết của đám thượng vô kỵ chém hướng bảy người không chút đề phòng. a ầm, Phật, như thế nào? Mọi người kinh kêu. Huyết quan tận trời kiếm khí cùng bạo bùm phát ra uy lực vô hạn. Khốn kiếp. Đồ khốn. Âm, um, đám người thành chủ trịnh hồn ra tay. Gió to mạnh mẽ ngăn cách mọi người. Nhưng trên quảng trường có máu thịt bầy nhầy. Nội tạng tứ tung. Tôn chủ hạ u, tôn che lỗ máu ở ngực bị trọng thương. Kinh hải nhìn bốn người thượng vô kỵ bị đẩy lùi. Tôn chủ hạ u, tôm mắt đỏ rực. Thượng vô kỵ, ngươi! Suốt chút nữa là Tông Chủ Hạ U Tông tiêu đời. Một người ở sau lưng Thượng Vô Kỵ kêu lên. Hạ U Tông chết một Thượng U Tông chết hai cộng với Tông Chủ Hạ U Tông trọng thương. Ba chết một bị thương, ha ha, trưởng môn, lần này hề nhau. Thượng Vô Kỵ điên cuồng nói. Đúng vậy. Thành Chủ Trịnh Hồng mắt đỏ ngầu quát. Thượng vô kỵ, ngươi điên sao? Đồ điên, ngươi giết chết hai sư đệ của ta. Thượng vô kỵ quay đầu định bỏ đi. Đây, ai chào đi? Thành chủ trịnh hồng đạt bước gầm rống sông lên. Tôn chủ hạ u, tôn che ngực hét to. Ai cũng đừng mơ đi. ầm người hai phe dương cung bạc kiếm. Giết, thượng vô kỵ lại phát khẩu lệnh. Giết hướng mọi người Phúc chốc kiếm quang nổi lên bốn phía Cuồng phong gào thét Bốn chọi bốn Đều ôm thù hận ngập trời đấu nhau Âm âm Âm âm Tám thần cảnh đánh nhau Vô ưu thành nổi lên tiếng nổ Tám thần cảnh chiến đấu Chết mắt rải rác bón phía Tiếng nổ điếc tai Khiến các tu giả trong vô ưu thành Tỉnh khỏi giấc mộng Mờ mịt nhìn trời Thành chủ Trịnh Hồng ra tay đối chiến với Thượng Vô Kỵ Thượng Vô Kỵ, đồ điên Thượng Vô Kỵ vung tê, rơ, u, vinh, quy, quy, ơ, mơ, gơ, kiếm, nói Đầu ngụy quân tử Trịnh Hồng, ngươi sớm nên có giác ngộ sẽ tới một ngày ngày Thành chủ Trịnh Hồng gào thét Giác ngộ cái đầu ngươi, đồ điên, điên rồi Hai phe chiến đấu. Ai cũng không có chú ý. Tối nay tuế tiên lâu lạnh hơn bình thường một chút. Trên trời có nhiều sương khói hơn. Diêm vương điện. Diêm xuyên đứng trên đào cao nhìn phía xa tỏa ánh sáng của cuộc chiến, vừa uống rượu vừa lộ nụ cười vừa lòng. Phùng thái nhiên, một giả vương cùng nhau đi đến. Một giả vương kiếp động nói. Diêm điện chủ thật là siêu quá, giống như ngươi đoán, đã đánh nhau, điên rồi, ba u công lần này điên thật. Diêm xuyên cười hỏi, ai chiếm ưu thế? một giả vương chắc chắn nói, ngang ngửa nhau. Tông chủ hạ u công bị thương, nhưng trịnh hồng lợi hại hơn chút, nên sàn sàng như nhau. Nhưng vậy càng tốt càng kéo dài lâu thì càng có lợi cho chúng ta. Phùng Thái Nhiên cười nói. Trận pháp của Đại Hà Tôn ta đã hoàn toàn khởi động. Vô ưu thành hoàn toàn phong kính, không ai ra được cũng đừng ai mơ đi ra ngoài. Diêm xuyên hít sâu, nói. Tốt bây giờ ngồi chờ trai cò đá nhau. Âm. Um. Thành chủ trịnh hồng một chưởng đánh đuổi thượng vô kỷ mắt đỏ rực. Thành chủ trịnh hồng gầm lên. Làm sao vậy? Tại sao như vậy? Người thượng u công các ngươi điên rồi, điên hết rồi. Thượng vô kỷ mắt đỏ rực, oán hận, kinh giận, út ướt tiếp lũy mấy tháng, gom cùng một chỗ cực kỳ hỗn loạn. Trong mắt Thượng Vô Kỵ chỉ có Thành Chủ Trịnh Hồng phải chết, gãi chết thì mọi khúc mắt giải tỏa tất cả dễ giải quyết. Thượng Vô Kỵ gầm lên, giết, bất đắc dĩ Thượng Vô Kỵ không thể trong một lúc đánh bại Thành Chủ Trịnh Hồng được. Trong mắt Thành Chủ Trịnh Hồng tràn ngập tức giận. Ngươi là chó điên. Chiến đấu liên tục tiếng nổ âm ị khiến tu toàn vô ưu thành ngửa đầu nhìn trời. Xem đám người chiến đấu trên trời. A, đó là thành chủ. Kia là thượng vô kiện. Sao có thể? Ta bị hoa mắt sao? Không phải ba u tôm thân như một nhà sao? Tại sao biến thành như vậy? Điên rồi, đều là thần cảnh, thần cảnh ba u tôm. Bọn họ điên hết rồi sao? Dân chúng trong thành mờ mịt nhìn trời. Nhưng không ai tiến lên hỗ trợ. Ngược lại có khí cảnh tinh cảnh của ba tôm phát hiện. Người thượng U Tôn Đánh cho ta. Trung U tôm Hừ thành chủ chó chết chắc chắn Tôn chủ sẽ xử lý hắn. Bốn đoàn chiến đấu càng lúc càng khuyết lớn chết mắt có nhiều đệ tử tinh cảnh khí cảnh của ba U tôm gia nhập. Toàn vô ưu thành đầy rẫy tiếng chiến đấu, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Bốn phương tám hướng đều là chiến đấu, nổi lên tiếng nổ, các loại pháp bão va nhau lón tia sáng chói mắt. Diêm vương điện. Tử tử nhìn xung quanh chiến đấu như pháo hoa nở tung, cảm thấy thật đẹp. Bốn phía nở tung, bạo tạc, toàn vô ưu thành oanh liệt nổ. Phùng thái nhiên cười khổ nói. Ta rốt cuộc biết tại sao ngươi không sợ tử tử nguyền rủa À! Mọi người nhìn hướng Phùng Thái Nhiên. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Ngươi đi qua đâu càng điên cuồng hơn tử tử. Cả thành nổ tung, đây là điều trước kia chúng ta không dám tưởng tượng nhưng giờ thì thật sự xuất hiện ngay trước mắt. Đi tới đâu ngươi cũng gây chuyện được. Tử tử nở nụ cười tựa. Phùng Thái Nhiên đang khen Diêm Xuyên, lại giống như là khen nàng. Diêm Xuyên lắc đầu gật đầu, nói. Mọi chuyện chưa xong, phải cẩn thận, để phòng vạn nhất. Một giả vương tự tin nói. Phòng vạn nhất. Hiện tại có cái gì lo lắng? Bây giờ ba u công tự tàn sát nhau, đều bị thương, dù họ có tỉnh ngộ lại cũng muộn rồi. 11 thần cảnh chúng ta tinh thần tràn đây, hoàn toàn có thể một hơi tiêu diệt họ. Diêm xuyên không nói gì thêm, chưa đến phút cuối thì hắn sẽ không bao giờ thả lỏng cảnh giác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.i. Quận 2 chương 131 ba tôm hủy diệt. Tò, ám thần cảnh chiến đấu tiếp cực nhất phải tính đến Tôn Chủ Hạ U-Tôm. Mới đầu Tôn Chủ Hạ U, Tôn không chút phong bị đã trúng chiêu. Dù không chết nhưng bị thương không nhẹ. Lại bị một thần cảnh không ngừng truy giết. Mấy canh giờ qua giường như thủ lĩnh áo đỏ đã đến cực hạn. Cánh tay trái vô ý bị chém. Thần cảnh truy sát Tôn Chủ Hạ U, Tôn mắt đỏ rực. Chết đi! Tôn Chủ Hạ U, Tôn vẽ mặt kinh hoàng. Không, không, ta không thể chết. Âm, um. một kiếm bùng phát tiềm năng cuối cùng của Tông Chủ Hạ U, Tông, đẩy lùi đối thủ. Tông Chủ Hạ U, Tông kinh hoàng gia lên trời. Ta không thể chết, ta không thể chết. Tông Chủ Hạ U, Tông muốn sông ra khỏi vô ưu thành trốn ra bên ngoài. Âm, um, âm. Um. Tông chủ hạ u, tông bay lên trời, bảo tốt ầm ầm thổi tới, làm gã muốn xong ra ngoài cũng không thể được. Tông chủ hạ u, tông sợ hãi rống lên. Tại sao? Tại sao lại có trận pháp? sau lan truyền đến tiếng truy sát? Để mạng lại. Không, không, trận pháp. Tại sao có trận pháp? Tại sao không thể ra ngoài? Tông chủ hạ u công kinh hoàng chạy tứ phía. Âm! Um, toàn vô ưu thành, bốn phương tám hướng vang tiếng nổ. Trên bầu trời sương nói đậm đặc, chỉ cần có người xông tới liền bị sức mạnh to lớn đè ép xuống. Đại trận! Tại sao chỗ này có đại trận? Sao có thể như vậy? Toàn thành phong kính. Tông chủ hạ u, tông tim rớt cái bịch như bị nước lạnh tác vào mặt. Tôn chủ hạ u, tông chật nghĩ ra một khả năng đáng sợ. Bị tính kế. Ba u, tông bị người tính kế. Tôn chủ hạ u, tông vừa vắt giò chạy vừa quay đầu nhìn toàn thành. Bốn phía nổ tung. Pháp bảo của nhiều cường giả va chạm nhau. Những người này đều là người Ba U Tôn, tất cả đều như vậy. Người Đại Hà Tôn đâu? Không có. Người Ngự Yêu Tôn đâu? Cũng không có. Tôn chủ hạ U tôm bỗng hét lên. Trúng kế Ba U Tôn ta trúng kế. Chúng cái đầu ngươi, chết cho ta. Thần cảnh sau lưng Tôn chủ hạ U Tôn đâm một kiếm tới. ầm, um. Hai chân của Tôn Chủ Hạ U, Tôn bị thần cảnh sau lưng chặt đứt. a Tôn Chủ Hạ U, Tôn hét thảm ác xuống dưới núi. ầm Lúc té xuống Tôn Chủ Hạ U, Tôn bơn, nâng, gơn, nhiên có giác quan thứ sáu. Vù vù! Trên người Tôn Chủ Hạ U, tôm bỗng tỏa ánh sáng vàng, ánh sáng lao ra ngoài người phát tán. Tôn chủ Hạ U Tôn giật mình kêu lên. Công đức trì. Công đức trì của Hạ U Tôn ta bị hủy. Hủy rồi. Đột nhiên, vô số ý niệm lón qua trong đầu Tôn chủ Hạ U Tôn. Tôn chủ Hạ U Tôn sợ hãi rốm lên. Bốn phạn đại quân vong tu. Chỉ có bọn họ, nhất định là bọn họ. Diêm xuyên. Là Diêm Xuyên Giờ phút này Tôn Chủ Hạ U Tôn rốt cuộc hiểu ra Một năm trước mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước Khi đó Ba U Tôn đồng khí liên chi Nhất trí đối ngoại như là người thân Nhưng giờ phút này thì sao Tôn Chủ Hạ U tôm té trên mặt đất nhìn chiến đấu nổi lên khắp thành Ba U Tôn tàn sát lẫn nhau Gã rốt cuộc hiểu tất cả. Tôn chủ hạ U, Tôn giật mình kêu lên. Diêm xuyên là Diêm xuyên Chết cho ta. Thần cảnh từ trên trời giáng xuống không thèm nghe Tôn chủ hạ U Tôn nói. Ầm, um, một kiếm chém nát Tôn chủ hạ U Tôn. Mãi đến chết Tôn chủ hạ U Tôn vẫn tuyệt vọng không tin sự thật này. Ba u tôm to lớn bị diêm xuyên âm chết Bùng Thần cảnh giết chết tôm chủ hạ u tôm lại vọt lên trời Rút kiếm lao hướng chiến trường thành chủ trịnh hồng Thượng vô kỵ Thượng vô kỵ cả người đẫm máu Bị thành chủ trịnh hồng áp chế gắt gao Thần cảnh kia hét to Chưởng môn ta đến giúp ngươi ầm um. Kiếm quang to lớn chém tới Hai chọi một tình thế của thượng vô kỳ chuyển biến tốt hơn. Thành chủ trịnh hồng biến sắc mặt nói. Tại sao ngươi đến? Lại thêm một thần cảnh. Vậy chẳng phải là có một thần cảnh đã chết. Phía xa truyền đến tiếng đệ tử Hạ U Tông bi thương rống. a trưởng môn. Tôn chủ Hạ U Tông đã chết. Thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ lòng mấy động. Bất kể thế nào thì quan hệ ngày xưa của hai người rất tốt, bỗng nhiên có một người chết trong lòng căng thẳng. Phiếu xa lại có người hét lên. Không, công đức của ta. Công đức của ta đâu? Thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ cảm giác không ứng, nhưng giờ phút này đã sát thành như vậy, rất khó dừng lại. Giết, giết, giết. Chiến đấu bốn phía càng lúc càng thảm liệt Giai đoạn liều đấu qua đi Ai nấy mất sức bắt đầu giết chết nhau Từng cái xác rơi xuống Các người dân trong lòng vô cùng rung động Vô ưu thành nát tiếng gà trống gáy Một vệt sáng thứ nhất xuyên phá hắc ám Chiếu khắp toàn thành trời sáng rồi Khi trời sáng Mọi người thấy rõ hơn, cường giả ba u, tôm thảm liệt đều bị máu nhuộm đẫm. Âm! Um, thành chủ trịnh hồng đang chiến đấu thì người bỗng bùng phát ánh sáng vàng, ánh sáng tứ tán. Thành chủ trịnh hồng một kiếm dánh lui hai thần cảnh, giật mình kêu lên. Công đức của ta! Công đức của ta đâu? Thượng vô kỵ người đẫm máu. Mắt trái bị đâm mù thở hỗn hẳn kinh ngạc nhìn thành chủ trịnh hồng. Thượng vô kỵ ngạc nhiên hỏi. Công đức Trì ầm. Ngoài người thượng vô kỵ cũng bùng phát ánh sáng vàng ánh sáng tán đi. Thượng vô kỵ biến sắc mặt nói. Công đức của ta. Thượng u tôm ta bị nhổ tận gốc. Người yêu tôm ta bị nhổ tận gốc. Bảy thần cảnh còn lại đều ngừng chiến đấu Thành chủ trịnh hồng giật mình kêu lên Không có khả năng Không có khả năng Thượng vô kỵ sắc mặt khó xem nói Sao có thể như vậy Mọi người không ngốc Nhìn chiến đấu xung quanh đều là người ba u Tông liền hiểu ra ngay Thượng vô kỵ biến sắc mặt nói Là bốn vạn đại quân Chắc chắn là vậy. Ngự yêu tôm. Đại Hà tôm. một giả vương. Diêm xuyên. Thành chủ trịnh hồng mặt vạn vẹo. Kem kem. Kem kem. Kem kem. Mười luồng kiếm quang sông tan trời. Đây chính là kiếm quang lúc thần cảnh ở đỉnh cao. Quy lực vô cùng mạnh mẽ căn bản không phải người bị trọng thương hiện giờ đỡ nổi. Hơn nữa là hai ba luồng kiếm quang rất hướng một thần cảnh của ba u tôm. Chỗ Thành chủ Trịnh Hồng ở không có kiếm quang, bốn thần cảnh khác đều là ba luồng kiếm quang đối phó một người. A a a, bốn thần cảnh trọng thương, mệt mỏi chết mắt bị giết chết. Không, sư đệ Thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ giật mình kêu lên. Tôn môn bị người nhổ tận gốc thần cảnh. Tôn môn chết ngay trước mắt hai người. Vèo, vèo, vèo. Từng bóng người bay lên không trung. Mọi chuyện đã đến cuối. Mục giả vương mang theo bốn thần cảnh lạnh lùng nhìn ba thần cảnh trọng thương còn sống. Mục giả vương. Ngươi, ngươi, ngươi. Thượng vô kỵ vừa kinh vừa giận chỉ vào một giả vương. Thành chủ trịnh hồng biến sắc mặt nói. Các thần cảnh đại hà Tôn Các ngươi đều trở lại. Các ngươi đều trở lại sao? Giờ phút này thành chủ trịnh hồng hiểu ra mọi chuyện. Thượng vô kỵ cũng đã ngộ. Nhưng đại thế đã mất, đại thế đã mất. Một giả vương lạnh lùng nói. Giết, kem kem. Mười thần cảnh cùng ra tay, giết hướng ba người trọng thương mệt mỏi. Âm! Um, thượng vô kỵ bay lên trời. Thượng vu kỵ giật mình kêu lên. Không, không thể ra, đây là trận pháp của Đại Hà Tông, Đại Trận Hộ Sơn Đại Hà Tông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 132 biến cố bất ngờ. Tò Hành chủ trịnh hồn cũng biết đại thế đã mất hoàn toàn, mắt lón ti độc ác từ trong ngực móc ra một ngọc phù. Đó là ngọc phù màu tím, bóc, thành chủ trịnh hồn bóp nát ngọc phù. Ngọc phù tím bị bóp nát, âm, um, một góc chỗ ở tư nhân trong vô ưu thành, âm, um, có tiếng phá cửa truyền đến. Khốn kiếp, lão phu tu ngộ đến phút máu chốt rồi tên khốn thành chủ trịnh hồng phá hủy lão phu bế quan. Khốn kiếp, khốn kiếp. Một ông lão phá cửa bay ra, mày dựng đứng. Thành chủ trịnh hồng gào thét. Vũ trưởng lão cứu mạng. Trên diêm vương điện. Phùng Thái Nhiên lộ vẻ tò mò hỏi. Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão gì? Diêm xuyên biến sắc mặt nói Nguy rồi là biến cố Nhanh lên một giả vương Mau động thủ Mau Phiếu xa đám một giả vương Cũng biết tình huống có biết Giết giết Mười thần cảnh gần như cùng lúc ra tay Giết hướng ba thần cảnh còn sống sót Phiếu xa truyền đến tiếng rống của ông lão Ở trước mặt ta còn dám ra tay ầm, um. Mười lùn kiếm quang bùm nổ, nhưng dù gì quá xa, ngăn cản bị hạn chế. Một thần cảnh của thượng U tôm chết ngay tại chỗ. Ông lão chỉ cứu được thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ trọng thương. Bùm, bùm. Mười thần cảnh bị ông lão đánh bay, ai nấy kinh sợ nhìn phía xa. Vèo. Sau một cõi tàn ảnh, ông lão che trước mặt thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ. Thành Chủ Trịnh Hồng, Thượng Vô Kỵ dù rất bi thương nhưng không quên cung kính nói Bái Kiến Vũ Trưởng Lão Vũ Trưởng Lão lạnh lùng nói Có chuyện gì? Ta mới bế quan mấy tháng tại sao các ngươi thảm như vậy? Thành Chủ Trịnh Hồng thống khổ nói Là Diêm Xuyên, chúng ta túng gian kế của Diêm Xuyên Thượng Vô Kỵ cũng bi thương nói Ba U Tông đều bị hội diệt, chỉ còn lại mấy người chúng ta, chỉ còn lại chúng ta. Vũ trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, Ba U tôm các ngươi liên minh là thế lực lớn nhất tại đây. Mới có vài tháng, sao có thể? Thành chủ trịnh hồng đau đớn nói. Là Diêm Xuyên, là Đại Hà Tông, bọn họ đến báo thù chúng ta bị trúng kế. Vũ trưởng lão nét mặt sa sầm Diêm xuyên Nhi tử của Diêm đào Diêm đào của Đại Hà Tôn Thành chủ trịnh hồng chỉ vào một hướng phía xa Đúng, đúng, chính là Diêm đào bị Đại Vũ Thiên Tôn của người bất chết là Diêm đào đó Ở bên kia, chỗ Diêm Vương Điện Mười thần cảnh cũng lùi hướng Diêm Vương Điện Một giả vương sắc mặt khó xem nói Vũ trưởng lão Không ngờ là hư cảnh Không ngờ là hư cảnh Trước diêm vương điện Phùng thái nhiên biểu tình cực kỳ khó coi nói Hư cảnh Ba U Tông lại có hư cảnh tọa trấn Vậy mà ta không biết tự tử sắc mặt khó xem nói Hư cảnh lần này làm sao đây Diêm xuyên trầm giọng nói, Báo cho mộng hồng anh, nàng cũng là hư cảnh, kêu nàng lại đây ngăn cản vũ trưởng lão. Tử tử ngạc nhiên hỏi, Biểu tỷ, nàng là hư cảnh. Diêm xuyên gật đầu, nói, Giống như vũ trưởng lão, đều là hư cảnh, hạ hư chi cảnh. Tử tử lộ vẽ sốt ruột nói, Nhưng ta không biết biểu tỷ ở, ta ở đây. Một góc mái hiên diêm vương điện. Mộng hồng anh đứng trên đó lạnh lùng nhìn diêm xuyên. Tử tử la lên. Biểu tịp hơn y cơ giúp ta ngăn cản hư cảnh kia. Mộng hồng anh lắc đầu, nói. Tại sao ta phải cản lại? Trừ phi ngư đi theo ta. Tử tử biểu tình buồn bực. Ta sao? Diêm Xuyên ánh mắt lạnh lùng liếc mộng hồn anh, rồi mặc kệ nàng, nhìn phía xa, vèo. Mười thần cảnh lùi về. Vũ trưởng lão mang theo thành chủ trịnh hồng, thượng vu kỵ đi tới. Vũ trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nói. Ai là Diêm Xuyên? Thành chủ trịnh hồng chỉ vào Diêm Xuyên, đáp. Chính là hắn, là người đó. Vũ trưởng lão mắt lạnh hỏi Thì ra ngươi là nghiệt chủng của Diêm Đào Năm đó không giết ngươi Không ngờ ngươi làm hỏng việc lớn của Đại Vũ Thiên Tôn Diêm Xuyên hiếp mắt Cách Diêm Xuyên không xa Một thần cảnh kêu lên Chưởng môn Ngươi mang Diêm Xuyên đi đi Chúng ta cản lại lão Diêm Đào Sư Huynh đã chết Chưởng môn hãy bảo vệ Diêm Xuyên cho tốt Chưởng muôn đi mau. Đám thần cảnh đại hà tôn rống to. Vũ trưởng lão lộ vẽ khinh thường nói. Còn muốn trốn. Thần cảnh ngự yêu tôn nhớ mày nói. Chưởng muôn, bây giờ nên làm sao? Mục giả vương biểu tình âm trầm, liên tục đổi sắc mặt. Hiện giờ thù hạng đổ vào người diêm xuyên, ở trước mặt hư cảnh thì mục giả vương có thể làm gì được? Phải từ ở Diêm Xuyên sao? Không được ba u tôn bị hủy diệt, ngự yêu tôn đã bị liên lụi. Một giả vương trầm giọng nói. Cùng đại hà tôn cùng tiếng cùng lùi. Tôn lệnh. Vũ trưởng lão khinh thường nói. Chỉ bằng vào các ngươi. Vũ trưởng lão vung tay một trưởng đánh hướng Diêm Xuyên. Mười thần cảnh cùng rống lên. Ra tay. Âm, um. mười luồng kiếm quan chói lọi bùng lên mạnh chém hướng vũ trưởng lão. Âm, um, âm, um. trưởng kiếm va chạm vào nhau, phúc chốt bùng phát uy lực chưa từng có. Cuồng phong rứt gào, thác nước đằng trước diêm vương điện chảy ngược lên. Bùng, uy lực trưởng kiếm triệt tiêu. Vũ trưởng lão nét mặt sa sầm. A giết! Mười thần cảnh cùng ra tay, từ bốn phương tám hướng bao vây vũ trưởng lão. Đinh, đinh, đinh. Vũ trưởng lão một mình đấu với mười người, dù họ dốc hết sức lực nhưng không làm gì được lão, chỉ có thể vây khốn. Vũ trưởng lão tức giận quát. Hờ! Hàng chuột nhắc cũng dám ngăn ta. Âm! Uhm. Một thần cảnh bị một trưởng đánh văng trọng thương hột ngụm máu. Mười thần cảnh bất khuất không lùi. Giết! tự tử, tử sốt ruột la lên. Vận rũi tới rồi, vận rủi đã đến. Đều tại ta, Diêm Xuyên, người mau đi đi, mau lên. Nhìn tử tử ôm hết tội lỗi về mình, Diêm Xuyên hơi đau lòng. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Không liên quan đến nàng, thật sự, đừng ôm hết chuyện vào người. Nhưng mà... Diêm xuyên lắc đầu, nói Tin tưởng ta Nhưng mà Biểu tình của tử tử vẫn rất khó xem Trên Diêm Vương Điện, Mộng Hồng Anh nheo mắt, hơi như mày Mộng Hồng Anh lầm bầm Trên đời thật sự có tình yêu không ba chất sao Mộng Hồng Anh mặt lạnh lùng nói Không, không thể nào, đàn ông không có ai tốt Diêm xuyên nói tình cảm như vậy chắc chắn là vì lừa ta ra tay, hừ, hừ. Miu miêu nhảy tới la lên. Mêu, đại lưu manh, chúng ta chạy nhanh, trốn, còn muốn trốn sao? Thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ biểu tình âm trầm dết tới. Mười thần cảnh mặc dù bị vũ trưởng lão chế nhưng rốt cuộc nếu chân lão được. Đằng trước Diêm Vương Điện chỉ còn một mình Phùng Thái Nhiên là thần cảnh. Thành chủ trịnh hồng sắc mặt âm trầm nói. Thượng vô kỵ, ngươi ngăn lại Phùng Thái Nhiên ta giết chết Diêm Xuyên. Được. Dù hai thần cảnh bị thương nhưng bám giữ Phùng Thái Nhiên trong thời gian vẫn không thành vấn đề. Hai người giết tới, Phùng Thái Nhiên định ra tay ngăn cản. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Chưởng môn, để ta đến. Phùng Thái Nhiên mặt hơi thay đổi. Chợt nhớ đến lúc ở phong yêu sơn mạc. Khi đó Diêm Xuyên giết chết hai thần cảnh. Uy vũ hơn lão nhiều. Vì tin tưởng Diêm Xuyên nên Phùng Thái Nhiên gật đầu. Đên, ngón tay Diêm Xuyên chỉ vào trán của Phùng Thái Nhiên. Thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ. Mộng hồng anh lộ vẽ tò mò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 2 chương 133 chu Thiên Tinh Thần Vờ Úi vù Thật nhiều tinh khí bay ra khỏi lỗ chân lông của Phùng Thái Nhiên, sau đó ngưng tụ thành một tinh khí phân thân. Tinh khí phân thân Phùng Thái Nhiên nhưng ánh mắt thì là của Diêm Xuyên, ánh mắt cực kỳ sắc bén. À, mộng hồng anh lộ vẻ kinh ngạc. Không hiểu một thần cảnh lại để tinh cảnh khống chế tinh khí phân thân của mình. Cái này có bao nhiêu uy lực? Hai người này làm ủ ổng công rồi. Phùng thẳng nhiên đạt bước tiến lên, lần này không rút kiếm. Thành chủ trịnh hồng biểu tình căng thẳng. Diêm xuyên. Phùng thái nhiên, ầm, phía xa. Vũ trưởng lão lại bùng phát lực lượng. Mười thần cảnh bị chấn văn ra. Một thần cảnh nóng nảy hét. Nguy rồi, chạy đi, diêm xuyên, chạy. Thành chủ trịnh hồng hét lên. Giết, cùng nhau giết. Được, thượng vô kỵ gầm lên, vọt tới. Phùng thẳng nhiên đạp bước. Ẩm, um. động đất, vô số đá vụn bay lên trời. Ẩm um, Ẩm. Um. Thật nhiều đá phụng xoay quanh người phùng thẳng nhiên. Càng xoay càng nhanh. Dơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. nơ Nơn. Nơn. Gơn. Hư phùng thẳng nhiên là một hành tinh. Vô số hành tinh xoay tròn. Thành chủ trịnh hồng một kiếm dếp tới. Giả thần giả huyển. Phùng thẳng nhiên thanh âm lạnh lùm. Chu thiên tinh thần. Âm. Um. Vô số đá vụn vốn xoay quanh diêm xuyên phúc chốt bùm phát ra ánh sáo rực rỡ, giống như tinh thần lấp lánh. Âm. Um. Thật nhiều tinh thần lan hướng hai thần cảnh. Âm. Um. Âm. Um. Đáng phụng bình thường đánh vào tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Âm. Bương Gơn Kiếm của hai người không vỡ vụn như đã tưởng mà cứng rắn đụng bật hai thanh kiếm Ẩm um. a Không thể nào Thành chủ trịnh hồng Thượng vô kỵ bị vài viên tinh thần đụng da Lực lượng cường đại phá tan khí tường của hai người Phụt phụt Tinh thần đánh vào thân thể Hai người bay ngược ra ở không trung hộp bãi màu Không thể nào Tại sao có thể như vậy Hai người thống khổ Không còn sức chiến đấu Trên đỉnh Diêm Vương Điện Mộng Hồng Anh ngạc nhiên hỏi Ngưng Phạm Vi Thánh Hư thần thực thể Đây là năng lực của thần cảnh Sao có thể Đây là công pháp gì À Phiếu xa Mười thần cảnh bị đánh văng ra Một vài người hộp máu không ngừng Nhưng khi phùng thẳng nhiên bước lùi thành chủ trịnh hồng, thượng vô kỵ thì chiến đấu phía xa hơi tạm dừng. Chưởng môn. Không, đó không phải là chưởng môn, là diêm xuyên. Mọi người kinh ngạc. Vũ trưởng lão rút kiếm ra. Nghiệt chủng, năm đó thật nên diệt ngươi. Hôm nay ngươi phải chết. Vũ trưởng lão vung tê, rơn, u, vinh, quy, quy, Mơn, gơn kiếm. Một kiếm chém ra, một luồng sáng cực lớn đánh xuống, xung quanh vô số kiếm khí cuồng bạo bay tới. chu thiên tinh thần, lưu tinh vũ lạc. Phùng thẳng nhiên hai tay thành hình tê, rơn, ơ, a, chọc hướng vũ trưởng lão. Âm âm. Đám tinh thần quay quanh diêm xuyên như là sao băng bắn hướng vũ trưởng lão. Lưu tinh vũ lạc. Hàng trăm sao băng xong tới kiếm khí bị đụng bay, thế như trẻ tre hướng tới vũ trưởng lão. Đinh đinh đinh đinh. Vũ trưởng lão chuyển kiếm thế cương kiếm đánh vỡ đám tinh thần. Âm, um, thật nhiều tinh thần nổ tung. Vũ trưởng lão không sợ, nhưng vẻ mặt nghĩ mà run Vũ trưởng lão cực kỳ ngạc nhiên hỏi. 20 tuổi. Vẫn chưa đến 20 tuổi. Ngươi là yêu nghiệt, ngươi còn yêu nghiệt hơn Diêm Đào. Vũ trưởng lão ánh mắt dứt khoát nói. Hôm nay ngươi không chết sẽ là đại họa sau này cho đại vũ thiên tôn ta, chắc chắn. Phùng thái nhiên hét hướng đám thần cảnh. Cùng ra tay, tất cả thần cảnh theo ta giết hắn. Phùng thái nhiên dù gì chỉ là thần cảnh, hơn nữa đây chỉ là tinh khí phân thân. Lực lượng kiếp trước của Diêm Xuyên không thể phát huy ra, bất đắc dĩ kêu mười thần cảnh phối hợp. Đám thần cảnh hét lên. Biết, phùng thẳng nhiên đạt bước lên trời, vô số tinh thần quay quanh. Phùng thẳng nhiên vung tay, vặt từng luồn tinh ngân bắn hướng vũ trưởng lão. Âm, um. càng ngày càng nhiều đá vụn bị hút vào không trung. Ngân phạm vi thánh. Vô số tinh thần vòng quanh mọi người Như hố đen ngân hà Tinh thần điên cuồng bắn vào nội bộ vắng về phía vũ trưởng lão ở trung tâm Đinh đinh đinh đinh Vũ trưởng lão ở trong trung tâm hố đen biểu tình cực kỳ khó coi Nhưng tệt Rơn Ú Vinh Quy Quy Ờ Bương Gơn, kiếm lần lượt chém vỡ tinh thần. Đây là công pháp gì? Vũ trưởng lão ánh mắt kinh ngạc. Giết, đám mục giả vương cùng ra tay từng luồn kiếm khí viện trợ tinh thần khiến vũ trưởng lão hư cảnh chật vật. Nhưng chỉ là chật vật vẫn không thể tổn thương đến vũ trưởng lão. Công pháp thiên cấp sao? Mộng hồng anh nhớ mày nhìn Diêm Xuyên phía xa. Mộng hồng anh chưa từng thấy Diêm Xuyên đánh loại công pháp thiên cấp này. Một thần cảnh hương phấn la lên. Ha ha ha ha. Lão tử chưa từng đánh lùi hư cảnh. Vũ trưởng lão hét to một tiếng. Hờ. Mặc dù công pháp của ngươi siêu tuyệt nhưng ngươi chỉ có lực lượng thần cảnh. Khí thế quanh người vũ trưởng lão đột nhiên tăng vọc, khí lưu cường đại như muốn chống đỡ bạo hố đen. Âm âm! Thật nhiều tinh thần bị khí thế của vũ trưởng lão đè đèo tạc nổ. Một giả vương biến sắc mặt nói. Nguy rồi, lão thất phu này định xông ra. Diêm xuyên trầm giọng nói. Các vị, nếu tin tưởng Diêm xuyên ta thì để ta bố trận được không? Một thần cảnh nghi hoặc hỏi Ngươi bố trận Một giả vương là người thứ nhất đồng ý Được Mọi người phản ứng lại Đồng thời la lên Được, được. Phúc chốt xung quanh cuồng phong gào thét Từng đợt lúc xoáy thổi mười thần cảnh bay các hướng khác nhau Nếu là lúc bình thường thì đương nhiên mọi người có thể tránh thoát lúc xoáy Nhưng giờ thì không được Mặc kệ Diêm xuyên lay hay như rối gỗ. Diêm xuyên quát: "Ra tay!" Giết ầm, 10 lồn kiếm quanh ở 10 góc độ xảo quyệt chém hướng Vũ trưởng lão ở trung tâm. Cùng lúc đó, 10 lồn kiếm quanh hình thành uy lực như sinh ra cộng hưởng cùng tần suốt rất quá dị. Vù vù. Ban đầu uy lực 10 kiếm chợt tăng vọt, bắn ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng hơi ảm đạm Dường như trong khoảnh khắc có một mặt trời sinh ra Khiến các tu giả phiếu xa vây xem tạm thời mù Không nhìn thấy gì Âm um, Vũ trưởng lão sợ hãi rốn A khốn kiếp khốn kiếp Mười thần cảnh kinh ngạc nhìn vũ trưởng lão Trên vũ trưởng lão có một vết kiếm dài Hình như chém mặt gã thành hai nửa Máu tràn ra, vũ trưởng lão lần đầu tiên bị thương. Mục giả vương ngạc nhiên hỏi. Đây là ta chém sao? Mục giả vương chưa từng tưởng tượng gã có tê, hơn e, lơn, an hư cảnh bị thương. Thần cảnh, hư cảnh dù chỉ kém một giai nhưng đây chính là cách biệt một trời một vực. Gã mà có thể làm hư cảnh bị thương. Diêm xuyên quát. Lại đến Vù vù Mười thần cảnh theo diêm xuyên khống chế lại thay đổi vị trí Diêm xuyên lại quát Ra tay Giết Mười thần cảnh hương phấn hết to Có lẽ đây là việc tự hào nhất đời này của họ Ai nấy cực kỳ kiếp động Trước diêm vương điện tử tử thầm thở vào Mộng hồng anh sắc mặt biến đổi Mộng hồng anh biểu tình phức tạc lẫm bẩm. Diêm xuyên, ầm, phía xa, lại mơ, ơ, vòng 10 kiếm cùng tần suốt chém vết, người vũ trưởng lão lại có một vết kiếm sâu. Rai, rai, rai. Vũ trưởng lão cực kỳ nóng nét, một đám thần cảnh. Mình lại bị một đám thần cảnh tổn thương. Bị thương thành như vậy. Diêm xuyên quát. Lại đến, vũ trưởng lão mắt đỏ rực không thể tiếp tục như vậy. Vũ trưởng lão kêu to, dùng máu của ta, mượn lực giải thể, giải thể đại pháp cha ghe làm ẩn đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.i. Quận 2 chương 134 Vũ trưởng lão khóc ôm hận mà chết. M. ụt giả vương biến sắc mặt nói. Nguy rồi, lão định dùng giải thể đại pháp. Chém. 10 người cùng lúc chém xuống. Vù vù. Ánh sáng chói loài lần thứ hai đâm mù mắt các tu giả. Khí thế quanh thân vũ trưởng lão tăng mạnh, lực lượng hơn lúc trước gấp mấy lần. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Bương. Gơn, kiếm vung ta, một cương kiếm to lớn đỡ lấy đòn mười thần cảnh cùng đánh ra. Vù vù, mười thần cảnh và vũ trưởng lão rằng co, hai lực lượng va nhau. Mười thần cảnh không dám rút kiếm, nếu không thì uy lực một kiếm của vũ trưởng lão có lẽ sẽ lấy mạng họ. Diêm xuyên, mười thần cảnh hết sức đối kháng. Rai. Vũ trưởng lão rốn dài, mạnh mẽ ác chế mười bóng người Thời gian giải thể đại pháp không dài, vũ trưởng lão bùng phát sức mạnh hung ác chưa từng có Nhưng trận pháp diêm xuyên khống chế 10 thần cảnh vô cùng tinh diệu, Dù bị ác chế căng gao nhưng vũ trưởng lão không thể giết họ Mắt vũ trưởng lão lón ti độc ác Tử mẫu kiếm suốt Vù vù Tê, rơn, U. vinh, quy, quy, ờ, mơn, gơn. Kiếm trong tay vũ trưởng lão ở chính giữa tách rời. Dường như bỗng nhiên đào rỗng một thanh tiểu kiếm. Tê, rơn, ù, vinh, quy, quy, ờ, mơn. Gơn. Kiếm bỗng biến rơn. Gơn. Nơn. Gơn. Ruột nhưng vẫn chịu tải lực lượng của vũ trưởng lão. Tiểu kiếm bay lên trời bắn nhanh hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên biến sát mặt nói. Đứng lại cho ta. Tử tử giọt mình kêu lên. Đường tỉa. Chỗ tiểu kiếm bắn tới là nơi bản thể Diêm Xuyên đứng. Vũ trưởng lão muốn tru sát Diêm Xuyên mới cam lòng. Mộng hồng anh cũng nhìn ra nhưng nàng không định cứu Diêm Xuyên. Diêm Xuyên là căn bản nếu giữ tử tử tại sao nàng phải cứu hắn. Miu Miêu giật mình kêu lên. Meo, Nhưng thực lực của Miu Miu quá thấp dù lúc trước rốn lùi thiên kiếp nhưng hiện tại căn bản không thể giúp đỡ được gì. Mắt thấy tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, gương kiếm sắp bắn tới bản thể diêm xuyên. Mộng hồng anh mắt lạnh nhìn bên kia vũ trưởng lão lộ nụ cười điên cuồng. Phùng thẳng nhiên và mười thần cảnh không thể giúp gì được. Vũ trưởng lão hưng phấn cười to. Ha ha ha ha. Mắt thấy tiểu kiếm bắn tới diêm xuyên. Vèo. Bỗng một bóng áo tím che trước mặt diêm xuyên. Phật. Một kiếm đâm vào ngực bóng áo tím. Mộng hồng anh giật mình kêu lên. Tử tử. Là tử tử. Khi tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy, ờ, bương, gơn. Kiếm đâm vào diêm xuyên thì nàng dùng thân thể đỡ. Quy lực của tiểu kiếm bất phàm, nhưng mới đâm vào ngực tử tử một lúc thì quá dị không thể tiếp tục tiến sâu hơn. Diêm xuyên giật mình kêu lên. Tử tử. Vũ trưởng lão cực kỳ tức giận hết. Khốn kiếp. Thời gian như đứng lại ở giấy phút tử tử trúng kiếm. Ánh mắt tử tử xuyên qua mặt nạ nhìn phùng thẳng nhiên phía xa ánh mắt giao nhau trong mắt nàng tràn ngập tình yêu. Tử tử Phía xa phùng thẳng nhiên thúc đẩy tất cả tiềm năng của tinh khí phân thân đánh vỡ hai bên rằng co. Vèo Tinh khí phân thân nhanh chóng bay về chớp mắt nhập vào thân thể của phùng thái nhiên. Bản thể Diêm Xuyên lập tức mở mắt ra. Vũ trưởng lão thấy Diêm Xuyên rời đi thì thở ra, hưng phấn cuồng cười. Ha ha ha ha! Vũ trưởng lão ánh mắt hưng phấn nói. Hôm nay các ngươi đừng mong chạy thoát, đều phải chết. Nhưng vũ trưởng lão chưa kịp giết đám một giả vương thì khí thế khổng lồ đè ép lão không thở nổi. Vũ trưởng lão kinh sợ bật thốt gặp cái gì? Vũ trưởng lão chưa từng cảm nhận lại uy áp này, quá khủng bố, có chuyện gì? Mục Dã Vương nhìn phía xa tử tự trúng kiếm, lại xem Vũ trưởng lão biến sắc mặt, lộ vẻ thương hại. Mục Dã Vương lắc đầu, nói: "Ngươi chết chắc rồi." Mục Dã Vương kêu gọi đám thần cảnh lùi ra. Đám thần cảnh nhìn vũ trưởng lão bằng ánh mắt ngư chết chắc rồi. Vũ trưởng lão đang khó hiểu thì trên đỉnh đầu bơ, nơ, gơ, có tiếng gầm rú điếc tai. Âm âm, tiếng nổ âm, âm, âm. bầu trời sáng sủa đột nhiên tối sầm. Trong khoảnh khắc thiên hôn địa ám, bầu trời mên môn tụ mây đen ngày càng dài. Vô tận lôi điện như từng con lôi long lăng lộn trong mây Vô tận mây đen này chỉa mục tiêu và vũ trưởng lão một giả vương rống hướng bốn phương Mau, mau rút về đại trận trong thành Âm âm Bốn phía các đệ tử đại hà Tôn phụ trách thúc đẩy đại trận hộ sơn rút lại trận pháp Vũ trưởng lão nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn Một vài mây dơn Dơn Quy quy Nơn Biến thành lửa đỏ Trời phạt khủng bố mạnh hơn lần trước đối với Diêm Xuyên gấp 10 lần Quá đồ sộ trên một con lôi long như bao bọc thiên hỏa Đè ép phủ trưởng lão sắc mặt trắng bệt Có chuyện gì? Ai có thể cho ta biết xảy ra chuyện gì? Vũ trưởng lão bị thiên uy khổng lồ đè ép ngột thở. Trời phạt qua khủng bố. Chưa từng thấy trời phạt khủng khiếp như vậy tại sao lạc ta? Tại sao nhằm vào ta? Trong lòng vũ trưởng lão rất gào, nhưng trời phạt không thay đổi đối tượng, là chỉ vào mình tê ai sao? Tại sao? Vũ trưởng lão gào thét. Thành chủ trịnh hồng, thượng vô Kỵ Nói cho ta biết tại sao Thành chủ trịnh hồng Thượng vô kỵ trọng thương ngã xuống đất nhìn trên trời cuồn cuộn kiếp vân Nhìn lôi hỏa lông bên trong kiếp vân cũng há hốt mồm Hóa đá Vũ trưởng lão gào thét Thành chủ trịnh hồng Thượng vô kỵ Nói cho ta biết tại sao Thành chủ trịnh hồng nhìn tử tử Lắc đầu cười khổ nói ta sớm nên biết, sớm nên biết Thượng vô kỵ la lên Là tử tử, ngươi giết một người không nên giết, ngươi tiêu rồi Vũ trưởng lão khó tin gào rống Ta tiêu đời, cái gì gọi là ta tiêu đời Nhìn phía xa tử tử bị tiểu kiếm đâm trúng trên mặt vũ trưởng lão lón ti cam hận Vũ trưởng lão buồn bực muốn hộp máu, gầm lên Không có khả năng, không có khả năng, ngươi là nữ nhân của ông trời sao? Tại sao? Tại sao? ầm um, Rốt cuộc trong trời phạt có một lôi điện thô trắm trượng đánh xuống, lôi điện hình rồng quanh thân vòng thiên hỏa. Nó đi qua đầu là không khí đốt cháy, dường như cả thiên địa thiêu đốt. Không, không! Vũ trưởng lão sợ hãi rống lên, chạy trốn ra ngoài. Vũ trưởng lão vừa chạy vừa khóc, thật không có thiên lý, không có thiên lý. Tại sao ông trời thiên vị nữ nhân đó quá vậy? Tại sao? Vũ trưởng lão chạy trốn nhưng thiên hỏa lôi lông càng nhanh hơn. Rai! Thiên hỏa lôi lông gầm lên, vọt tới trước mặt vũ trưởng lão, đụng vào lão. Âm âm! Thiên hỏa lôi điện chết mắt bao phủ vũ trưởng lão. À, à, trời ạ, trời ơi, trong lôi hỏa vũ trưởng lão hú hét một lúc rồi im bặt. ầm, um. lôi hỏa trở về kiếp vân, vũ trưởng lão không để lại một chút cho bụi, chết mắt bị hủy diệt hầu như không còn, hư cảnh mạnh mẽ dây lát không còn lại chút gì, quá rung động, các tu giả vô ưu thành kinh dị nhìn bầu trời. Sớm biết tử cô nương khủng bố, nhưng ai ngờ tử cô nương khủng khiếp như vậy. Hư cảnh Đây chính là hư cảnh dây lát bị diệt không còn mẫu xương quá khủng khiếp.